Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hiểu được rằng tao nó sụp đổ hoàn toàn anh đang đớn đau thống khổ không sao kẻ xiết chỉ nhìn qua đôi mắt của tâm cũng đủ để nhận thấy được điều đó tập này tổn ngãi cái tờ dài anh nói mình biết rằng sự ra đi của tiểu mình làm cho tất cả chúng ta đau thương vào hụ thấn tôi hoàn toàn không biết là lý do gì để khiến như cầu ấy làm như vậy Nhưng dù ta có oán trách cậu ấy đến mấy, thì cậu ấy cũng không thể nào mà quay về với chúng ta được nữa. Đối với người không còn tồn tại, thì chúng ta mãi ghi sâu những ký ức trong lòng. Còn người tồn tại, thì vẫn phải làm cho những ký ức đó luôn được sống mãi trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cậu phải cố gắng vượt qua giai đoạn này, thì mới xứng đáng với tiểu bình ở nơi xa xôi ấy. Tuy rằng lúc còn sống, cậu ấy hay đối định với cậu, Nhưng tớ và mọi người đều biết rằng Tiểu Bình thương cậu nhất Vì vậy Cậu phải sống thật tốt Để gìn dưỡng những phút giây vui vẻ của hai người Tớ nghĩ Đó cũng là điều mà Tiểu Bình mong mỏi nhất Từ phía cậu đấy Ngài nói đúng đấy Nghe tuần ngái chia sẻ như vậy Hà Nghiêm cũng nói thêm vào Nếu cậu còn thương Tiểu Bình Thì cậu hãy mau gạt bỏ những ưu phiền Những ưu phiền đó đi Tiểu Bình luôn ở trong trái tim cậu Và cô ấy cũng chính là một nửa trái tim của cậu mà Nếu cậu buồn phiền nhiều quá Thì trái tim của cậu cũng sẽ bị tổn thương theo Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã làm cho Tiểu Bình đau đớn hơn đấy Chắc là cậu không hề muốn điều đó xảy ra Phải vậy không? Lời nói của Hà Nghiêm mà Tôn Ngái là hoàn toàn xác thực Trong lòng của Dục Tâm cũng không muốn để cho Tiểu Bình phải buồn phiền thêm điều gì nữa như đã có phần nào chút bọt một gánh muộn phiền Tâm đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi anh nói Cảm ơn các cậu đã đồng viên an ủi mình mình sẽ không để cho Tiểu bệnh phải buồn đâu Tuy là dục tâm nói vậy nhưng chẳng biết trong lòng tôn ngãi mà mọi người suy nghĩ ra sao vì họ cảm nhận được nỗi đau của dục tâm đang khắc quá sâu và rất khó có thể xóa bỏ Chỉ tay dục tâm Mọi người cùng nhau ra về Họ ra về Và để lại cho dục tâm một sự chống trải khôn nguôi Anh chẳng biết Mình phải làm gì với lúc này Nhìn ra ngoài trời thấy bầu trời héo hắt Trồng cây cối thấy cây cối hoang sơ Tâm bị biết lưỡng thững những bước đi Trong tiếng nhịp chân buồn bá Anh muốn đến một nơi nào đó thật rộng lớn Để cho tâm tư của mình thoát khỏi sự bó hẹp Của những biến động vừa qua Cứ bước đi như một người mộng du Và chẳng cần chui đến mọi thứ xung quanh mình Có lẽ như vậy Là một điều tốt nhất cho tâm trạng của anh trong lúc này Những cánh chim vẫn bay Những con sông vẫn chảy Những dòng khoảnh khắc Vẫn cứ đi qua và nó đã kéo theo ánh hoàng hôn xuống tận chân người Mình đã đi một đoàn đường dài dữ Dùng tâm tự hỏi lòng mình như một kẻ ngu ngơ Và anh lại càng không tin Vào mắt mình lúc này được nữa Phía trước anh lập cánh rừng hoa đỏ thắm. Từng tán hoa đang trụng trụng khoe sắc, giấy anh triều tà đang dần khuất phía sau ngọn núi xa xăm. Đứng lại một lúc, nhìn ngắm cảnh thần tiên đẹp trong mộng ấy, mà lòng tâm chẳng thể khơi dậy một, một chút xuyến sao. Chẳng biết là anh đang nghĩ ngờ điều gì, mà anh lại không thể quay lại về làng. Bước chân của anh lại đang bắt đầu tiến thẳng, nhưng bước đầu tiên một khu rừng đang đỏ thắm. Những oan khiến Đặt chân và đến bên trong Tâm thấy trong người mình Lại đang bắt đầu một cảm giác dâm gian đau đớn Trước mặt ảnh và gạo thi nhau lìa cảnh đua rụng Nhìn thấy cảnh hoa lá Đầy chia ly như vậy Tâm chẳng nhận thấy nhớ đến người đã đi xa Như ký ức ngày nào đẹp biết bao Thế mà giờ chỉ còn lại những con sóng vờn quanh Nỗi nhớ không lìa đoàn Mỗi bước chân của tâm lúc này Đều xuất hiện những cảm giác khác nhau. Lúc anh thấy đau, lúc thấy buồn, lúc thấy lạnh và lúc lại thấy bơ vơ. Phía trên trời cao, bầu trời đang bắt đầu xuất hiện những vẹt đèn u ám, báo hiệu cho một ngày tàn, một ngày nữa sắp đi qua. Tâm nhận ra điều này khi anh bất ngờ nghe thấy tiếng chim kêu. Những tiếng chim hoang đang kêu than man sợ. Tâm ngước nhìn xung quanh bốn phía. Từ bao giờ tất cả mang một màu đen tối tăm âm u, dường như ông trời cũng đang muốn chia sẻ nỗi đau với tâm. Vì từ trên bầu trời u tối ấy, bỗng dưng xuất hiện một mảnh trăng gầy giá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net